Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2914 nửa năm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tiên đảo không ngày tháng Đối với người tu tiên mà nói thời gian Thường thường như thoáng qua Đảo mắt Lâm Hiên đi tới Thiên Hạp Sơn Đã qua nửa năm Dưới đất nhâm đồng hết thảy như cũ Bảo bối kia Luyện trí cư nhiên Cũng còn chưa hoàn thành Qua thời gian lâu như vậy thành thật mà nói đã sớm vượt qua lâm hiên. Dự tính vốn là hắn cho là dài nhất cũng bất quá mấy ngày mà thôi. Nắm trong tay ở ngoài đồ là vật lâm hiên dép nhất cũng may nửa năm. Thời gian này trải qua bình thường vô cùng. Đừng nói độ kiếp cấp bật lão quái vật coi như là bình thường người tu. Tiên cũng không có tới qua chung quanh đây. Kết quả như thế để cho Lâm Hiên kinh ngạc hơn trong lòng lo lắng. Không còn nữa. Có lẽ là mình suy đoán lầm. Có lẽ là ban đầu dự tính quá bi quan một chút. Bảo bối này cùng độ kiếp hậu kỳ lão quái vật căn bản là chút nào quan. Hề cũng không chính là kia sơ kỳ vượt thánh luyện chế ra. Mặc dù nói như thế ít nhiều gì Lâm Hiên cảm thấy gượng gạo một ít. Trước mắt bảo vật phẩm cấp thật không giống đồ kiếp sơ kỳ có thể mưu. Đồ tới. Nhưng chuyện có cơ duyên xảo hợp. Tu tiên giới bảo bối vốn là cũng Không tồn tại tuyệt đối như lời nói. Vạn nhất dù thánh kia vận khí. Tốt thì sao? Tóm lại, Lâm Hiên dần dần tâm bình khí hòa. Dĩ nhiên cảnh giác cũng Chắc là sẽ không buông lòng. Cẩn thận là Lâm Hiên tính tình. Hắn sẽ không phạm khinh địch hay khinh. Thường loại lỗi này. Ngày này hắn vẫn ở chỗ cũ lặng lặng ngồi tính tỏa. Nửa năm thời gian Lâm Hiên tổn thương tinh lực nguyên khí. Dĩ nhiên là đã sớm khôi phục. Mặc dù nửa năm này quá êm đềm vô cùng. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ở nơi này tu luyện. Ngồi tính tỏa bất quá là lượt lược điều tức. Mà thôi đối với tăng tiến pháp lực không có gì cách dùng Nhưng có Thể tùy thời đem trạng thái của mình giữ vững ở tột cùng Đột nhiên chút nào triệu chứng cũng không Ngồi xuyết bằng Lâm Hiên đột nhiên mở ra hai mắt Lâm Hiên thần thức tùy thời có xuyên triển ra Bất quá lần này từ Trong nhập định tỉnh lại Cũng không phải là phát hiện ngoại địch hoạt Là cái gì khác không ổn mà là trước mắt bảo vật qua nửa năm rèn luyện. Sau rốt cuộc có biến hóa mới. Ông kia trôi lơ lửng ở dung nham chi hồ bầu trời viên hoàn pháp bảo đột. Nhiên chạy lệnh. Động đứng lên, phúc độ cũng không lớn, nhưng theo bảo này run rẩy lại có thanh minh chi âm phát ra. Thanh âm kia mới đầu cũng không lớn, nhưng theo thời gian sau lại từ từ cao vút Mơ hồ còn có mấy phần uy áp tản ra. Lâm Hiên những mày cảm thấy thanh âm này cùng Phượng Hoàng ngược lại. Có mấy phần giống nhau. Nhưng cái này không ly kỳ chu tức là thành điểu chân linh một trong. Vốn là liền cùng trăm điểu vua Phượng Hoàng có xây mơ rể má liên hệ. Thanh âm có mấy phần giống nhau đó chỉ là chuyện bình thường cái ý niệm này mới vừa truyền qua, động lòng người tâm phách một màn. Liền xuất hiện ông, khắc một thanh minh thanh âm của truyền vào lỗ tai, cũng là viên hoàn. Pháp bảo trước mặt Bình Ngọc bắt đầu run rẩy. Phong Linh Ngọc, Lâm Hiên ánh mắt hít lại, chú ý lực lập tức bị hấp dẫn. Là người cũng sẽ tò mò, điểm này chính là Lâm Hiên cũng không có thể. Ngoại lệ Từ phát hiện mình này hẳn là phong linh ngọc chất liệu bắt đầu, Lâm. Hiên vẫn ở trong lòng tính toán trong này sở phong ấm đến tột cùng. Là thứ gì? Lâm Hiên cũng thử thả ra thần thức, vậy mà căn bản cũng không có hiểu. Quả, phong linh ngọc truyền thuyết chính là tiên giới vật đối với. Thần thức thiên nhiên thì có che dấu hiệu quả. Đừng nói Lâm Hiên coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cùng hắn đổi. Chỗ thần thức sống nhau sẽ không có cái gì hiệu quả. Đối với điểm này Lâm Hiên tự nhiên cũng là có nghe thấy bất quá vậy. Thì như thế nào có câu nói tai nghe là giả mắt thấy là thật. Nếu thật, đụng phải phong linh ngọc, rồi hướng trong đó đồ có hứng thú, coi như... Hiểu rõ phải thần thức không có gì hiệu quả, Lâm Hiên cũng là nhất. Định phải thử một lần. Dù sao thất bại cũng không có quan hệ, nhiều nhất bất quá dò xét không. Rõ ràng lắm, cũng sẽ không khác biệt tổn thất. Kết quả cái này thử một lần cũng là chút nào thu hoạch cũng không. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Lâm Hiên trên mặt hơi thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh cũng Nặng cả kỳ cổ trong con người ngân mang sầu khởi thi triển ra thiên. Phượng thần mục. Có thể hay không đem phong linh ngọc khám phá, lâm hiên cũng không có. Quá lớn nắm chặt, nhưng sâu trong nội tâm ít nhiều gì cũng vẫn có một. Chút mong đợi. Đáng tiếc lần này lại là bạch mang hoạt thiên phượng thần mục là có. Chút chỗ bất phàm, vậy mà lần này lại đồng dạng là đá ngã thiết bản chút nào thu hoạch cũng không. Phong linh ngọc quả nhiên có như truyền thuyết, thần diệu đến mức làm người đau đầu. Dĩ nhiên, nếu là đem bình ngọc vào tay trong tay, Lâm Hiên vẫn có biện. Pháp dò xét bên trong sở phong ấn đến tột cùng là thứ gì. Vậy mà đây chẳng qua là lý luận mà thôi, trên thực tế Lâm Hiên không thể nào làm như vậy, tra xét xong thì như thế nào trừ thỏa mãn mình. Một chút lòng hiếu kỳ cũng sẽ không khác biệt chỗ tốt. Hơn nữa Phong Linh Ngọc sẽ ở nơi đó, hiển nhiên cũng là luyện khí an. Bài một trong, hơn nữa Lâm Hiên nếu là không có đoán sai kỳ tầm quan. Trọng còn là không phải chuyện đùa, đem tha tử trong trận pháp lấy ra. Lấy Lâm Hiên thực lực cũng chưa nói tới cái gì độ khó, thậm chí có thể. Nói Lâm Hiên có trăm phần trăm nắm chặt. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy bởi vì một khi đồng ngọc bình này trận pháp hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ bị ảnh hưởng thậm chí sẽ để cho viên hoàn luyện chế ra hiện không may. Chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình liền tự dưng đi mạo như vậy. Nguy hiểm, Lâm Hiên cũng không phải là ngô ngốc, dĩ nhiên sẽ không làm. Như vậy vô não chuyện ngu xuẩn. Dù sao chỉ cần chờ đợi từ từ tất hiểu Mà sự thật chứng minh Lâm Hiên suy đoán không có sai Hiện nay cái này Nghi vấn trong lòng quả nhiên sẽ phải hiểu được Lâm Hiên nhưng là mất Một phen khổ cực mới đưa lòng hiếu kỳ nhịn được Vào giờ phút này làm Sao có thể không bị hấp dẫn lớn nhất chú ý đây Ánh mắt của hắn liền rơi vào bình ngọc nơi đó Càng về sau kia rung động càng ngày càng kịch liệt thanh mông mông. Vầng sáng từ bình mặt ngoài phốn bạc chưa nói tới trói mắt trói mắt. Thế nhưng quang hoa cũng là cực kỳ không tầm thường. Mà bây giờ đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng kia Linh Quang. Quả nhiên là từ từng viên một trừng hạt gạo thần bí phù văn tổ hợp mà thành Linh Quang không ngừng lưu chuyển. Phù văn cũng sẽ không dừng biến ảo. Mỗi một lần biến hóa tựa hồ cũng có nói không rõ đạo không gió huyền. Ảng ở trong lúc. Lâm hiên mơ hồ cảm thấy nói vật này là tiên giới lưu truyền xuống sự. Vật sợ rằng thật đúng là không phải là hư ngôn. Lại quá chốc lát ba một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai cũng. Trong lúc đó linh quang đại tố mà kia nắp bình là ở bắt mắt linh. Quang Trung phóng lên cao. Tiếp theo một đảo làm cho không người nào có thể thấy gió quang hoa tử. Trong bình ngọc bắn nhanh ra tốc độ nhanh để cho lâm hiên cũng xanh. Một kết thiệt trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng tới được. Nhưng rất nhanh kia quang hoa lên cao chi thế liền ngừng lại cũng. Không phải là tha muốn dừng mà là trận pháp đúng vào thời khắc này có. Một cổ cường đại ba đồng tản ra đem kia bình trung bắn nhanh ra ngoài. Đồ giam cầm. Mà Lâm Hiên lúc này cũng rốt cuộc thấy rõ ràng kia linh quang mặt mũi. Thực chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.